Các bạn đang nghe tại đọc Dấu vậy Người ta làm như vậy là để đề phòng Có cái con quỷ nào Nó sẽ vào ở cái cây đó Có thể làm hại mấy đứa con nít Ở trong cư xá Đó là những câu chuyện của Binh uh, Cao Đã gửi cho Dịch Thảo Và Dịch Thảo đã kể lại cho quý vị và các bạn cùng nghe mong rằng kho tàng chuyện ma dân gian việt nam sẽ được mọi người theo dõi cũng như giới thiệu cho mọi người cùng biết đến một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp thank you and i love you